Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện à, Đêm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn, tập số 170 Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé tiên Phong xin chân thành cảm ơn à, Anh em mà vào, ai mà vào được rồi có nhận được thông báo thì anh em để một chút comment nhé Hiện tại thì mới có một người, chắc lại chưa thông báo rồi Và kênh mới thường nó bị như thế này à, Ai vào rồi cứ để cho mình một cái cái comment ở trên chat Để biết âm thanh ok không Hôm nay thì như các bạn nếu mà nghe mình đọc Thái thượng Thần Tôn ở bên kia thì Là mình đang bị ho ấy Nên trong quá trình đọc mà có vấn đề gì anh em hết sức thông cảm nhé à, Tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả à, Mục đích là để vào thành thôi Nhưng mà đã vô tình bị kéo vào một cái ân khoa Đó là cuộc thi cuộc thi tuyển chọn à, thì để xem anh Khả này sẽ đối phó đối phó với cái cuộc thi này như thế nào và và liệu rằng có có lấy cái bài văn của Vương Hiếu Lễ tặng để để làm bài thi hay không thì chúng ta sẽ đến với diễn dụ tiếp theo nhé mình cũng rất là hồi hộp xem ông Khả cũng làm cái gì à, hy vọng là họng không làm ảnh hưởng đến cái bộ truyện lúc đọc này Ok chúng ta vào tập truyện nha Âm thanh ok rồi đúng không Xin chào Trọng Triều Lê Trung Hiếu Vương Đạo Trí Tôn Tập 170 Quảng Trường Văn Miếu Thí sinh ngông cuồng Mắng mỏ thái độ phục vụ trường thi, Muốn bỏ thì quan giám khảo bưng trà dân nước trấn an thí sinh ngông cuồng Trong lúc trước thời vô số con mắt nhìn lại nếu không phải bây giờ hiện trường cực kỳ nghiêm túc thì tốt xấu gì tất cả mọi người cũng phải ăn mắng hai câu mới được chưa thấy qua cái loại thí sinh lớn lối như vậy coi đây là nơi nào chứ vì sao không rót cho chúng ta một chén nào Vương Khả lớn mật dám giả mạo thí sinh trà trộn vào trường thi nhiễu loạn đại điển truyền ta của Đại Thiện ta người đâu bắt tấn đại Một tiếng kêu to từ trên đài cao truyền tới. Vương Khả biến sắc. Các người đây là câu cá chấp pháp sao? Ta chỉ muốn một chén trà thôi. Các người cho ta một ly trà rồi còn muốn bắt ta sao? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Là ai vậy? Sao lại ồn ào ở trường thi như vậy? Tào hùng Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Thời khắc này Tào Hùng ôm lấy hai mắt thâm quầng nhìn giống như là một con gấu trúc vậy. Khi thế vô cùng hung hãn nhìn về phía vương khả. Trên mặt của Tào Hùng tràn ngập sự hưng phấn giống như là bắt được nhược điểm của vương khả vậy. Tào Đại Nhân thừa tướng bảo ngày đi qua. Một tên quan viên lập tức tiến lên mở miệng nói. Tào Hùng gật đầu một cái đồng thời Không quên hô hảo Khống chế vương khả tốt cho ta Đừng có để hắn chạy Một đám quản viên thị vệ mới rời đi Lại lập tức bảo vệ vương khả lần thứ hai Tào Hùng ôm hai con mắt gấu mèo Đến trước mặt của Tây Môn Thừa Tướng Mặc dù giờ phút này Tây Môn Thuận Thủy Vẫn không phát cáu Nhưng mà ai cũng nhìn ra sự không thoải mái Trong mắt của Tây Môn Thừa Tướng Hắn lạnh lùng nhìn Tào Hùng Tàu đại nhân, Ngươi không biết hôm nay là ngày gì sao? Ngươi không biết đây là nơi nào sao? Lớn tiếng ồn ào, Quấy nhiễu thí sinh. Ngươi làm như vậy là vì sao? Còn nữa, Thân là mệnh quan triều đình, Quần áo không chỉnh tề, Mặt thì lôi thôi, Ngươi quên thân phận của mình sao? Tây môn thuận thủy trầm giọng nói, thừa tướng, Ngày bớt giận, Hôm qua tỷ chức đã trả rõ sự tình thừa tướng nhắn đủ Kết quả gặp phải chín thần điện ngăn cản Thế nhưng Tỷ chức đều đã điều tra được chuyện thí sinh hôn mê ngoài thành Tỷ chức đã xác định được Lại đánh ngất hắn Hơn nữa cướp đoạt sĩ tử thư quán Đến đây để giả mạo thí sinh Trà trộn vào trường thi Tào Hùng lập tức nói Giám khảo bốn phía đều kinh ngạc nhìn về phía Tào Hùng Có người giả mạo thí sinh trà trộn vào trường thi Muốn làm gì thật sự có người không sợ chết sao? đánh ngất thí sinh, giả mạo thí sinh sao? là ai? thật là to gan. thế mà đến trường thi gây chuyện được. đám quan giám khảo kinh ngạc nói. một số thí sinh ở gần cũng trừng to mắt. còn có người dám giả mạo thí sinh dự thi. Ư? hả? tây môn thuận thủy hít mắt nói. tì trước đã xác định tặc nhân giả mạo thí sinh, chính là Vương Khả, chính là hắn. Hắn đoạt sĩ từ thư của người khác, tra trộn vào nơi đây. Hắn vẫn nhiễu loạn trật tự trường thi, hắn căn bản không tham gia kỳ thi lương ở các đại thành trì Hắn là giả mạo, thừa tướng, xin hãy bắt tên tạc tử này về quy án, nhất định hình bộ tài xét thẩm vấn, giả dụng tâm hiểm ác quán. Tàu Hùng lập tức chỉ vào Vương Khả, ở nơi xa kêu liền. Cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía vương khả. Chính là hắn. Vừa rồi ngang ngược đòi một ly trà. Thế mà là tặc nhân giả mạo thí sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía vương khả. Vương khả cũng lộ ra vẻ ngơ ngác. Người nói xấu ta cái khác không được sao? Người vu khống thân phận ta là giả Người bị thần kinh à? Vương khả. Tây môn thuận thủy nghi ngờ, nhìn về phía vương khả, rốt cục xác định thân phận người này. Vị tàu đại nhân này, tại sao ngươi lại ngậm máu phun người như vậy? Ta cướp đoạt khảo trứng của người khác khi nào? À, sĩ tử thư chứ, sĩ tử thư của ta chính là của ta. Không phải ta chỉ muốn một đi trà thôi sao? Các ngươi làm như này là muốn chỉ hưu bảo ngựa sao? Vương khả trận mắt quát. Ta nói ta muốn đi. Các người mang trà ngon đến không cho ta đi. Bây giờ còn muốn để Tàu Hùng nói xấu ta nữa. Chuyện này làm sao ta nhịn được đây? <cười> Vương Khả. Người đừng có mà vội rào biện. Đây là lần đầu tiên người tới Đại Thiện Hoàng Triều. Căn bản không có trải qua tầng tầng khảo hạch ở các đại thành gì. Làm sao người có thể có sĩ tử thư? Ai cho ngươi sĩ tử thư? tào Hùng trợn mắt khiển trách. Sĩ tử thư của Vương Khả. Là chiến thần điện chúng ta cho. Bỗng nhìn một tiếng quát to. Từ văn miếu truyền tới. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy mộ dung lão cầu. Trường chính đạo. Và một đám lão binh của chiến thần điện. Đi lên đài cao bốn phía quảng trường. Văn miếu. Hướng về bên này. Mộ dung lão cầu. tào hùng biến sắc. Bản thân sợ vương khả chờ lại chiến thần điện. Từ đầu đến cuối mục đích chính là tiêu diệt Vương Khả Trước khi Vương Khả tiếp xúc chiến thần điện Nhưng mà tại sao vẫn để cho bọn hắn tiếp xúc Kế hoạch phục sát của ta chuyện để thất bại sao Tào Hùng biến sắc Mấy người mộ dung lão cầu Trường chính đạo cũng mở to mắt nhìn Mọi người tiến đến chỉ là phòng ngừa Tào Hùng vu oan hãm hại Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Và mới tiến đến đã thấy Vương Khả cãi nhau với Tào Hùng Vương Khả? Tại sao lại xuất hiện ở trường thi? Không phải người nó hắn chạy nạn ở bên ngoài sao? Đây là bộ dạng chạy nạn à? Mộ dung lão cầu triệt đẻ ngây ngốc. Ta, ta nào biết? Ta cũng không biết mà. Trường chính đạo buồn bực. Mặc dù không biết tại sao, nhưng mà từ nơi xa nhìn thấy Tào hùng muốn vụ ăn Vương Khả, tự nhiên phải đứng ra làm chỗ dựa cho Vương Khả trước. Sĩ tử thư của Vương Khả đã chính thần điện chúng ta cho. Mộ dung lão cầu kêu lao một tiếng. Tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Vương Khả cũng trần mắt nhìn về phía mộ dung lão cầu và Trương Chính Thảo. Đột nhiên ánh mắt rực sáng. Mộ dung trường lão, tìm các người thật đúng là không dễ mà. Vương Khả vui mừng nói. Tại sao tiểu tử ngươi đến nơi này? Mộ dung lão cầu cũng trần mắt kinh ngạc. Hây... Nói ra thì dài dòng lắm, đi thôi. Chúng ta ra ngoài tìm tiểu lâu đi, ta mời khách. Mọi người cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Khả lập tức cười nói. Cái này tốt. Một đám lão du côn vui vẻ nói. Vừa nói Vương Khả đã muốn đẩy thị vệ bốn phía ra. Đi theo đám người mộ dung lão cầu rời đi. Cái này, cái này lúc này đi được sao? Đúng đại cho ta. Tào Hùng kêu lên một tiếng. Làm sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Tàu Hùng. Giờ phút này ngay cả Tây Môn Thuận Thủy cũng trở nên âm trầm. Nhưng mà Tây Môn Thuận Thủy vẫn không nói chuyện. Không nhìn thấy đây là địa phương nào sao? Đây là Văn Miếu, là Hội Trường Kỳ Thí Ân Khoa. Đây là nơi các người có thể đến, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Vương Khả cướp đoạt sĩ tử thư. Giả mạo thí sinh đến trường thi, tất có ý đồ. Hôm nay các ngươi không mang hắn đi được. Tào Hùng trận mắt tức giận nói. Đám thị vệ xung quanh lập tức xông tới. Vương Khả, người đây là... Mộ dung lão cẩu cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ai cướp đoạt sĩ tử thư? Ai tranh đoạt? Ai giả mạo? Sĩ tử thư của ta tới nơi này, các người chưa kiểm tra đã ngậm máu phun người. Đây là đạo làm quan của các người sao Mộ dung trưởng lão Ngươi đừng có lo Cái sĩ tử thư này chính là cái người cho ta Tào hùng đơn giản là nói cả nói bệnh thôi Vương khả lập tức khiển trách nói Mộ dung lão cầu cũng xứng sở Vừa rồi bảo vệ Vương khả Là hành vi bản năng Nhưng mà Vương khả nói cái sĩ tử thư này Là mình cho sao Tại sao ta không nhớ rõ chứ Không phải người muốn kéo ta xuống nước đấy chứ Lão tướng quân, ngươi quên rồi sao? Lần trước ngươi bảo ta mang một phần sĩ tử thư cho Vương Khả để chuẩn bị mượn danh nghĩa cái sĩ tử thư kia kiếm tiền quán mà. Trường Thính Đạo đột nhiên một bên nói Hà, à, à, là ta cho không sai. Đột nhiên mộ dung lão cầu nhớ lại thừa tướng Không thể vì Vương Khả là thí sinh chính thần điện ta tiến cử là ngược đãi được đấy chứ Chính thần điện ta cũng có thể diện đấy Mộ dung lão cầu lập tức nhìn về phía tây môn Thuận Thủy kêu lên Mộ dung lão cầu Là một lão du côn Vừa rồi cho là mình không chiếm lý Cho nên chuẩn bị hung hăng cản quấy Nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra mình cũng có tí lý Thì lập tức đúng lý không tha người Trực tiếp bỏ qua tàu hùng Đi ăn vạ tây môn thừa tướng Thừa tướng Khẳng định đám người mộ dung lão cầu cố ý Nào có chuyện trung hợp như vậy chứ Từ trước tới giờ Vương Khả không nói đến khảo thí Hắn cũng không thi đậu kỳ thi thử Hắn căn bản không hiểu được khảo thí Căn bản là nói phép Chiến toàn điện trời xấu Cũng không phải là một ngày một ngày hai tào Hùng lập tức kêu lên Mặc dù Tây Môn Thuận Thủy tin tưởng tào Hùng nói Nhưng mà giờ phút này Có hơn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm Nên không tiện cố ý Thiên vị tào Hùng Người đâu Kiểm tra sĩ tử thư của Vương Khả. Tây môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Lập tức có quan viên lại bộ phụ trách cấp sĩ tử thư đi đến chỗ của Vương Khả kiểm tra. Giờ phút này đám người mộ dung lão cầu có chút thấp thỏm Nhưng mà thần sắc Vương Khả lại thản nhiên. Tàu Hùng cách đó không xa cũng tràn đầy tự tin, cười lại nhìn về phía Vương Khả. Quan viên lại bộ kiểm tra một chút lập tức cùng kính nói. Khởi bầm thừa tướng, sĩ tử thư không có vấn đề, là một trong những danh ngạch của chiến thần điện, là bản thân vương khả, không sai. Tên quan viên này nói xong, lập tức lui sang một bên. Đám người mộ dung lão cầu nhất thời thờ dài một hơi, lần này càng đã có lý chẳng sợ, bản thân còn sợ cái gì chứ? Không không không, không có khả năng được chứ, nhất định là người kiểm tra sai rồi, làm sao vương khả có thể có sĩ tử thư chứ? Khoảng thời gian này, người chiến thần điện căn bản không kịp đưa sĩ tử thư cho vương cả, nhất định được ngươi kiểm tra sai rồi. Tào Hùng lập tức biến sắc, sợ hãi kêu lên. Câm bổ! Tây môn thuận thủy quát to một tiếng. Sắc mặt của Tào Hùng cứng đờ. Thừa tướng, nhất định chỗ đó có vấn đề. Tào Hùng. Vừa rồi bản quan hỏi ngươi, ngươi biết đây là chỗ nào? biết đây là địa phương nào không người không biết đúng không đại điển tuyển tài của quốc gia là chỗ để cho người quấy rối sao tây môn thuận thủy trợn mắt khiển trách tào hùng sầm mặt lại cúi đầu cũng không dám phản bác nhưng mà trong lòng buồn bực muốn thổ huyết còn mẹ nó chứ vì sao lại trở thành cái dạng này đúng vậy đúng vậy Đám người mộ dung lão cẩu ở nơi xa mặt mày. Mừng rỡ nói. Nhìn Tàu Hùng bị chửi không dám mở miệng. Một đám lão du côn cũng yên lòng. Giờ khắc này khẳng định Tàu Hùng không dám nói chuyện tối hôm qua, bị mọi người bắt cóc nữa. Dù sao cũng không có chứng cứ. Tiếp tục nói mà không có bằng chứng. Sẽ là rất xui. Tốt. Họ đã chứng minh ta trong sạch. Các vị, chúng ta đi uống rượu đi. Vương Khả cười mời đám người mộ dung đạo cầu. Đám lão bình đang muốn vui vẻ gật đầu. Bỗng nhiên Tây Môn Thuận Thủy ở cách đó không xa, quay đầu nhìn lại. Vương Khả, người muốn đi đâu? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Hả? Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vừa rồi muốn uống nước trà. Bạn quan đã đồng ý người. Bây giờ muốn đi sao? Chính thần điện tiến cử nhân tài Đến đây tham gia quan văn khoa khảo Tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay Tất nhiên là muốn hiền lộ tài năng Sao có thể nói đi là đi Đến thì cũng đến rồi Vậy thì lưu lại chữ của người đi Để cho bản quan nhìn xem Lần này chiến thần điện tuyển ra thiên hạ kỳ tài cái dạng gì rốt cuộc lần này tới là hiền lộ tài năng Hay là lại đến để mất mặt đây Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Sau khi nói ra một câu, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy vừa mới gõ cửa, gõ Tào Hùng, hiện tại lại gõ Vương Khả sao? Không, cái này mượn việc gõ Vương Khả, mà đến gõ toàn bộ chín thần điện. Giờ phút này Vương Khả đã không còn đại biểu mình nữa, mà là đại biểu cho cả chín thần điện. Vương Khả mất mặt. Chính là chiến thần điện mất mặt. ha Sắc mặt mộ dung lão cầu cho nên cứng đờ. Nhìn về phía tây môn thừa tướng. Đây là bị người coi như nhau sao? Đương nhiên. Nếu lần này chiến thần điện khiếp sợ. Bàn quan cũng không trách các người. Dù sao các ngươi chỉ là võ tướng. Không thông viết văn. Chỉ là... Từ trước cho tới giờ chưa chiến đã trốn. Không phải là tác phong của chiến thần điện. Tây Môn Thuận Thủy chặn đường đi cuối cùng của Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy gõ tàu hùng sông. Bắt đầu trở tay. Gõ chiến thần điện. Mặc dù đầu óc đám du côn lão bộ dung óc cầu. Linh hoạt. Hơn nữa không biết xấu hổ. Nhưng mà đâu phải là đối thủ của Tây Môn Thuận Thủy chứ. Tây Môn Thuận Thủy tao nhã lịch sự. Nhưng mà trong lời nói lại ẩn dấu sự trân trọng. Lập tức đánh cho đám người mộ dung lão cầu phát cáo. Lời này nói thế nào đây? Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ. Mẹ nó. Bây giờ mang theo vương khả đi. Vậy chiến thần điện chính là đào bích Chuyện này truyền đi không cần nói người khác phản ứng. Về chiến thần điện, chiến thần cũng không tha cho các người. Nhưng không mang theo vương khả đi. Để Vương Khả dự thi sao? Dự thi cái cọng lông à? Chờ làm bài xong Văn chương của Vương Khả bị phê bình thậm tệ Vậy không phải là càng thêm mất mặt xấu hổ sao? Lúc đầu Vương Khả chỉ đại biểu một mình hắn Là chiến thần điện các người tự đứng ra làm chỗ dựa cho Vương Khả Hiện tại Vương Khả mất mặt Không phải là chiến thần điện người mất mặt sao? Làm sao bây giờ? Ta đã nói Thưa tướng là Lão Hổ Ly Lần đây chúng ta trở về Khẳng định sẽ bị xui xẻo Một vị Lão Bình thô cuồng Thấp giọng nói Mặt mộ dung Lão Cầu Kéo dài ra Coi như chiến thần điện bại trận Thì cũng tuyệt đối không có Đảo Bình Cho dù biết rõ phải chết Thì cũng phải chống cho tuyết cục Vương Khả người tiếp tục thi đi Vương Khả sầm mặt Thì cái cộng lông à Ta vốn là muốn tìm cơ hội rời khỏi trường thi Coi như Tào Hùng nói xấu ta Ta cũng không có sợ Giờ về mừng lễ của ta Ta còn đấu không là án sao Lúc đầu ta vốn không cần giúp Là các người bỗng nhiên chạy tới làm chỗ sợ giúp ta Bây giờ còn buộc ta khảo thí, Mẹ nó Người đã biết bao nhiêu năm ta không đi thi không Vương Khả Người cứ viết bừa đi Chính thần điện vốn không có am hiểu văn chương mà Viết thế nào thì viết Không ném mất thể diện mấy người Nhưng mà nếu ngươi mà rời đi Vậy thì liền là đào binh đấy Chiến thần điện sẽ thực sự mất mặt đấy Trường chính đạo mở miệng khuyên nhủ Vương Khả nghẹt mặt Nhìn thấy một đám lão du côn cổ vũ Gương mặt của Vương Khả khẽ nhăn lại Chưa có thể ngồi xuống Không còn cách nào Lần này tới tìm U Nguyệt Còn cần chiến thần điện giúp đỡ Ta thật sự mà đi Đến lúc đó ngay cả cái hậu trường cũng không có. Được rồi. Ai không còn có nhiệm vụ. Không cho phép huyên náo ở trường thì Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Một đám lão du côn nhún vai. Tiếp theo. Cùng đi sang khán đài ở bên cạnh. Tất cả thí sinh lộ về nghi hoặc. Giờ phút này không coi Vương Khả là chuyện đáng kể nữa Còn tưởng rằng là công tử Là cái đại nhân vật nào Hóa ra là mãng phù chính thần hiện <cười> Dọa cho chúng ta sợ nãy giờ Các quan chấm thì trở lại vị trí của mình Mặc dù Tàu Hùng bị thừa tướng gõ Nhưng mà giờ phút này trong lòng cũng mừng thầm Nhìn Vương Khả phía xa Ăn cái quả đắng Lúc đầu muốn đâm giết Vương Khả Đáng tiếc, Vương Khả và chính thần điện đã bàn bạc. Lần ám sát này đã triệt đề thất bại. Ám sát thất bại, không cần thiết giết Vương Khả nữa. Nhưng mà cục tức trong lòng khó tiêu, hiện tại đã không phải là nhiệm vụ của Tam Thái Tử, mà là ân oán cá nhân. Nhìn Vương Khả gặp xui, Tào Hùng lên vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Trường Thi lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước. Tất cả thí sinh tiếp tục làm bài. Vương Khả nhìn bút mực ở trước mặt. Trong lúc nhất thời, cảm thấy phiền muộn Đại thiện Hoàng Triều, ân uy thiên hạ. Lại còn phải dùng cái gì mà bát cổ văn nữa. Viết cái gì đây? Viết thì quái nào được. Trước kia ta đến trường học qua văn tường thuật, văn nghị luận, văn xuôi, chuyện kể. Nhưng mà có biết cái bát cổ văn là cái gì đâu. Mẹ nó. Tao viết cái gì đây. Vương Khả buồn bực nói. Thời điểm Vương Khả trầm tư. Thì một số thí sinh khác đã có ý tưởng tốt. Bắt đầu động bút. Ông một tiếng. Đột nhiên đỉnh đầu một tên thí sinh toát ra từng đợt thải, thất thải, quang mang Từ xa nhìn lại cực kỳ chói mắt. Đó là văn khí sao? Người kia là thí sinh nơi nào? Lúc này mới viết được vài câu. Đã có văn khí phụt ra ngoài rồi sao? Một vị quan giám khảo kinh ngạc. Ông một tiếng. Lại là một thí sinh khác toát ra từng đợt thải qua. Lại một người nữa. Văn khí của thí sinh càng nhiều hơn. Tốt, tốt lắm. Càng ngày có càng nhiều người đặt bút Không bao lâu Đã có mấy chục người đình đầu Bốc lên toàn là văn khí Nhìn kìa Văn khí của người kia Thế mà còn ngưng kết thành kia kìa Đây là văn khí thí sinh cẩm tú Đây là văn khí sinh cẩm tú Cầm tú văn chương sao Hắn là ai Có quan viên sợ hãi kêu lên Tất cả mọi người nhìn tới Chỉ thế đó là một thí sinh mang theo nửa cái mặt nạ. Sau khi đặt bút, văn khí trên đỉnh đầu lộ ra màu cẩm tú. Thiết diện thí sinh. Tại sao? Thí sinh lại có thể mang theo mặt nạ. Hiện tại khảo thí thật không nghiêm. Mộ dung lão cầu ở trên khán đài nghe tị nói. Cầm tú văn trường. Lại một bài nữa. Mau nhìn kìa. Văn khí của thí sinh, mặt mũi tràn đầy đậu mụn kia toát ra từng sợi cầm tú mỏng manh. Cái loại văn trường thế này, như là 10 năm khó gặp Thực sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Một đám quan giám khảo kinh ngạc nói. Trên đài, trường chính đạo dương mắt nhìn thí sinh mặt mũi tràn đầy mụn đậu. Trong mắt toát ra vẻ kỳ quái. Tại sao mặt mũi này lại có hiệu quả giống với cái loại độc dục dịch dung của Vương Khả nhỉ? Trong trường thi, lúc này thí sinh không ngừng đặt bút. Rất nhanh nhân tài chân chính đã hiển lộ tất. Văn khí phụt trào, hiển thị rõ lần ân khoa này rất là nhiều nhân tài. Mà thời điểm đám người mộ dung đảo cầu, Tào Hùng nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy Vương Khả đứng ở đó, không có nhúc nhích. Tào Hùng lộ về đắc ý, quả nhiên, chiến thần điện đều là một đám mãng phục. Vương Khả làm mưa làm gió ở thập vạn Đại Sơn, toàn bộ là nhờ nói phép, so tài văn chương, người kém lắm. Mộ dung đảo cầu cũng vô cùng sụt ruột. Vương Khả này muốn nộp giấy trắng sao? Còn mẹ nó, nộp giấy trắng, không phải là chiến thần điện mất sạch mặt mũi sao? Vương Khả, người viết đi, viết cái gì cũng được, viết vớ vẩn cũng phải viết cho ta. Mộ Dung Đảo Cầu tức giận hôi lên một câu. Xin hãy yên lặng, quấy giày thí sinh làm bài, mời rơi khỏi trường thi. Một vị quan giám khảo lập tức chạy đến quát cho mộ dung đáo cầu một phát <cười> Mộ dung đáo cầu buồn bực Hư lạnh một tiếng Nhưng mà lời của mộ dung đáo cầu vẫn truyền vào trong tay của Vương Khả Vương Khả lộ về phiền muộn Thật ra ta cũng rất muốn viết Nhưng mà mấu chốt là ta không biết bát cổ văn là cây quái gì Nếu ta sớm biết Phải viết bát cổ văn Tốt xấu gì ta cũng phải xem một bài Ta một bài cũng chưa nhìn qua, ta viết thế nào đây? À, không đúng. Hình như ta đã nhìn qua một bài rồi. Bỗng nhiên Vương Cải xứng sở. Không phải trước đây không lâu, lẽ bộ thượng thư Vương Hiếu Lẽ giúp mình viết một bài gắn nợ 500 vạn cân ninh thạch sao? Ta phải xem qua một phát. Thế nhưng ngày đó là vì mình định bợ cha vợ của ta. Ta có thể viết sao? Viết! Còn mẹ nó, lạc đề cũng viết, dù sao cũng tốt hơn so với không viết cái gì. Vương Khả thở dài. Vương Khả nhắm mắt, nhớ lại mỗi một câu một chữ trong tụng thiện hoàng ngày đó. Nhìn thấy Vương Khả nhắm mắt. Tào Hùng xuyên đã là bật cười. Người đây là cam chịu, hoàn toàn từ bỏ bản thân. Buồn ngủ sao? <cười> Mấy người mộ dung lão cầu cũng lộ về tuyệt vọng. Gương mặt co cóp lại. Muốn rời khỏi trường thi, ở trong này thật là mất mặt. Đúng vào lúc này, vương khả mở hai mắt ra. Con người trồng sáng có thần, lấy tay cầm bút lông, viết liền. Thánh hoàng xuất vạn cổ dạ, ngất ngôn pháp xuất định thiên hạ. Vương khả vừa viết ra một bút, lập tức cảm nhận được ngòi bút run đền. Giống như trang giấy trước mắt bị cái gì khóa chặt, giống như có một loại năng lượng vô hình, từ trong văn miếu tuôn ra mà đến, bay thẳng đến chỗ văn định bỡ dưới ngòi bút của mình. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, dưới ngòi bút toát ra vô số thất thải quang mang, bay thẳng đến đỉnh đầu của vương cả. Chỉ một chút thất thải quang mang này đã lập tức chiếu sáng bầu trời phía trên vương khả. Luồng ánh sáng chói mắt trong chớp ngón này khiến thần sắc của các giám khảo trong trường thi khẽ động. lại là, là văn khí của ai? lóa mắt quá. một vị giám khảo kinh ngạc đấy. tất cả mọi người nhìn lại, lập tức thấy rõ thí sinh kia là vương khả, là vương khả do chính thần điện đề cử á. làm sao có thể chứ? hắn mới viết có câu đầu tiên thôi. Đã có nhiều văn khí như vậy Lúc này mới là câu đầu tiên mà thôi Chuyện này Nếu để hắn tiếp tục viết Vậy thì văn khí còn cao đến đâu đây Có dám khảo sợ hãi kêu đền Tào hùng chận mắt nhìn về phía văn khí trên đỉnh đầu vương cả. Điều này không có khả năng Điều này làm sao có khả năng chứ Nhất định ảo giác Nhất định ảo giác Ta đã điều tra tất cả tư liệu về tàng vương cả này Hắn căn bản chưa từng viết quả văn chương Hắn căn bản chưa từng viết quả văn chương mà Tại sao đã có nhiều văn khí phụt ra như vậy Trên khán đài Những lão bình cảm thấy mặt mất mặt Muốn rời đi Lập tức khựng lại Úi dồi, ông nội nó Cái quái gì đây Lão cầu Tiên Vương khả này viết văn sao Mới viết một câu đầu tiên có nhiều văn khí phụt ra như thế Một đám lão bình trợn mắt nhìn về phía mộ dung lão cầu Nhưng mà khi nhìn thấy mộ dung lão cầu, lại thấy mộ dung lão cầu đang tự tát vào mặt mình. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Một vị lão bình kinh ngạc nói. Ta đang đánh ta một chút, sao không phải đang nằm mơ hay không? Mộ dung lão cầu cũng chận mắt sợ hãi kêu lên Lão bình kia cũng hung hăng, tát cho mộ dung lão cầu một phát. Ngươi, ngươi sao đánh ta Mộ dung lão cầu trợn mắt tức giận Ta thấy ngươi tự đánh nhẹ quá Làm sao mà xác định được Ta giúp ngươi xác định một lần Hiện tại ngươi tỉnh chưa Có phải nằm mơ không Vị lão binh kia hỏi Mộ dung lão cầu hung tận trợn mắt Nhìn về phía vị lão binh này Còn mẹ nhà ngươi Ta không cần ngươi xác nhận Ai bảo ngươi tắt ta Ngươi không cho chúng ta biết Vương Khả đã viết văn tốt như vậy Đúng vậy Vừa rồi chúng ta sắp rời đi Người chiến thần địa chúng ta viết ra văn trường tốt như vậy. Nếu ta rời đi, vậy không phải là không nhìn thấy đám văn quan văn này mất hết thể diện sao? Đúng vậy, đúng vậy. Mộ dung lão cầu, ngươi là không trần chính đấy. Một đám lão bình của trách mộ dung lão cầu. Ta nào mà biết, ngươi hỏi thằng trường chính đạo kia đi. Hắn vào Vương cả quen thuộc nhất. Mộ dung lão cầu trợn mắt nói. Đám người nhìn về phía trường chính đạo. Trường chính đạo cũng đang cứng đờ Ta, ta không biết. Cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy quả Vương Khả viết văn. Ở trong ấn tượng của ta, Vương Khả trừ nói phép ra, thì chính là kiếm tiền. Đã từng thấy hắn viết văn cái gì đâu. Vậy cái này, đám người nghi ngờ nói. Chỉ thấy Vương Khả ở bên kia tiếp tục viết. Văn chương của Vương Khả không phải là phù dung sớm nở tối tàn. Không phải chỉ có câu đầu tiên đặc sắc Mà càng viết thì càng đặc sắc Càng viết thì văn khí Càng bảnh chướng Oanh một tiếng Chỉ thấy theo vương khả không ngừng đặt bút Văn khí trên đỉnh đầu vương khả Dâng trào ngưng tụ Rất nhanh Đã tụ ra từng sợi tư cầm tú mỏng manh Hơn nữa những cầm tú văn chương này Không ngừng phóng đại Không ngừng cho nên càng ngày càng rõ Văn khí cấp bậc cầm tú văn chương còn mẹ nó cái này thật hay giả đây vương cả muốn muốn bay sao trường chính đạo trợn mặt nói ai nói chín thần điện chúng ta đều mù chữ chứ mẹ nó có ta mù thôi mù chữ có thể viết ra được cầm tú văn chương như vậy sao <cười> một vị lão sao mình... <cười> sorry nhỉ Một vị lão bình đột nhiên kích động nói Không sai Không sai Đây là đại biểu chiến thần điện chúng ta Đại biểu cho trình độ trí thức của chiến thần điện chúng ta Mẹ nó Chiến thần điện chúng ta Mở mày mở mặt rồi Nhanh đi Gọi vài lão gia hỏa tới Nói chính thần điện chúng ta muốn đánh mặt quan văn bọn họ Không sai Vương khả đại biểu chiến thần điện chúng ta Đợi chút nữa đừng để đám quan văn này vu oan vô khống, nhanh gọi người đi, gọi thêm một số người đến đây. đám đáo bình chiến toàn điện lập tức điên cuồng phấn khởi. quảng trường văn miếu bốn phía kinh hồ vương khả nghe được, vương khả không quá chăm chú đi sáng tác, mà chỉ là chép lại văn chương mà thôi, phân tâm là bình thường. quan trọng là giờ phút này vương khả cũng không có biện pháp. Ta không muốn nhiều văn khí như vậy. Còn nhớ lúc trước Vương Hựu đã viết bản tụng tiện hoàng này. Làm gì có bao nhiêu văn khí đâu. Tại sao lần này lại phụt ra nhiều như thế. Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng kéo lên. Càng ngày càng nhiều. Là từ trong văn miếu vọt tới chỗ của ta sao. Người vọt tới chỗ ta nhiều thế. Ta không muốn đổi danh. Hơn nữa, ta cũng không hiểu cái gì là bát cổ văn hết. Bốc vét cao quá, về sau ta ngã sẽ rất thảm đấy, dễ dàng bị bại lộ. Viên Vương Khả vô cùng phiền muộn. Thế nhưng phiền muộn thì cũng vô dụng. Văn trường càng viết càng nhiều, văn khí cũng càng lúc càng lớn. Trên đỉnh đầu của Vương Khả đã không phải là thất thải quang mang đơn giản, cũng không phải là ngưng kết thành tiêu cầm tú nữa, mà là cầm tú đã kết thành phiến. Chỉ thấy văn khí trên đầu vương khả rất nhanh, đã vượt qua tất cả các thí sinh ở toàn trường, trở thành đệ nhất toàn trường. Giờ phút này, vô số giám khảo đứng ngồi không yên, nhào nhào phóng tầm mắt về phía xa. Đám lão bình chiến thần điện càng hưng phấn, nhanh chóng đi gọi thêm các lão gia hòa khác của chiến thần điện đến ô nào. Tào hùng thì một mực đang trợn mắt, trong miệng không ngừng lộ ra vẻ, vẻ ghen ghét và phẫn hận. Tây Môn Thuận thủy thân nằm thừa tướng, cũng có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy văn khí của vương Khả tạo thành cầm tú, càng tạo thành gấm. Ở trên không trung, thất thải quang mang vờn quanh. Thời gian dần trôi qua ngưng hiện ở một bức hình vẽ. Bên trong hình vẽ là hình ảnh một cái vĩ nhân chiếm cứ hơn phân nửa đồ án. Quanh thần vĩ nhân toát ra vô số quang mang. Phía dưới là bản đồ thiên hạ, giống như là ánh sáng của vĩ nhân này. Chiếu sáng toàn bộ thiên hạ Trong lúc nhất thời Văn khí của một mình vương khả Đã vượt qua tất cả mọi người Vậy mà văn khí ngưng tụ ra cầm tú văn chương Không Đây không chỉ là cầm tú văn chương Mà là một bộ cầm tú sơn hà đồ Cầm tú sơn hà đồ Cái này đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện rồi đấy Tuy có văn khí của văn miếu thụ trợ nhưng mà cũng không có khóa trương như vậy chứ lão Phu còn rất nhớ năm đó lễ bộ thượng thư vương hữu lễ viết ra một áng văn chương áp thiên hạ lúc ấy cũng có khí tượng y như vậy đúng vậy sau vương hữu lễ lại không có ai có thể viết ra cẩm tú sơn hà đồ như vậy vương hữu lễ là văn tông đại thiện hoàng triều ta tự nhiên văn khí không ai có thể địch cái này cái tên tiểu tướng này xuất hiện từ đâu vậy Lại có thể viết ra cầm tú sơn hà đồ. Vô số giám khảo bốn phía, nhào nhào, lộ ra vẻ vô cùng kinh hại. Cái cầm tú sơn hà đồ kia của vương Khả, càng viết càng lớn. Trong lúc nhất thời, ánh sáng vạn trượng ép cho vô số thí sinh lúc ngẩng đầu, đều lộ ra vẻ run lẩy bày. Còn mẹ nó, cái này cũng quá là cường đại đi. Chúng ta viết văn trường, mượn nhờ văn miếu trợ giúp. Mới có một chút văn khí như chánh nước hiện lên Mà ngươi trực tiếp đưa tới một hồ nước lớn Bố ai mà chịu được Những thí sinh hiện lộ tài năng trước đó Coi như đã viết ra cầm tú Nhưng mà so với một phiến cự đồ này của vương Khả Thì vẫn kém quá xa <cười> Hắn là người chiến tàn điện chúng ta đấy Là người chiến tàn điện chúng ta đấy Trên đời cao ở nơi xa Một dung lão cầu Vô cùng hưng phấn giới thiệu cho các chiến tướng chiến thần điện vừa mới tới. Các chiến tướng chiến thần điện mới tới lập tức trợn mắt, nhào nhào, lộ vật kinh ngạc, sợ hãi và vui mừng. Thừa tướng, văn khí của thí sinh này thật sự là bao năm không thấy. Một tên quan viên để lộ ánh mắt phức tạp. Xác thực lần ân khoa này, thí sinh có văn khí nhiều hơn nhiều so với trước kia. Đây vốn là một chuyện tốt, Nửa đường bỗng nhiên toát ra một thí sinh cấp bậc văn tông Cũng là chuyện tốt Thế nhưng người này lại đến từ chiến thần điện Do nhóm binh lính càn quấy Mà đám quan văn xem thường lại đi viết ra Đây không phải là ổn thỏa đánh mặt sao Một số giám khảo mặc dù kinh ngạc Nhưng mà cuối cùng không dám hồ to Dù sao thì vương khả cũng là đại biểu chiến thần điện Như vậy tát vào mặt tất cả quan văn Giờ phút này thừa tướng ở đây Mọi người đều không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào Chỉ có thần sắc thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy Là vẫn như trước Mặc dù lúc bắt đầu cũng kinh ngạc một hồi Nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại Kiên nhẫn mà nhìn Các thí sinh khác Một bên viết một bên nghĩ Còn Vương Khả thì lại cứ nhất mặt thành văn Căn bản không ngừng Một canh giờ qua đi Bút lông của trong tay Vương Khả dừng lại Ông một tiếng Cầm tú sơn hà đồ trên bầu trời Phát ra vô số ánh sáng bảy màu lần thứ hai Trong nháy mắt chiếu sáng một khoảng trời Khiến cho bách tính rất nhiều nơi Trong thiện thần đô đều quang tới ánh mắt ngạc nhiên Đến giờ khác này Thì tất cả thí sinh muốn ganh đua tranh giành cùng Vương Khả Đã hoàn toàn mất đi tầm tư ganh đua so sánh Còn mẹ nó Yêu nghiệt mà Yêu nghiệt ở đâu ra vậy Đây là văn người viết sao Chúng ta so thế nào được Nộp bài thi Vương Khả ở nơi xa Hét một tiếng Dầm một tiếng Vô số giám khảo lập tức đứng dậy Mang cầm tú sơn hà đồ tới đây Chúng ta cùng nhau đọc một lần Tây môn thuận thủy trầm giọng nói Thưa tướng Áng văn chương của Vương Khả Đã viết ra cầm tú sơn hà đồ Hoàn toàn xứng đáng người đứ nhất Lần đại khảo này Vậy mà vẫn còn muốn xét duyệt sao Mộ dung lão cầu cách đó không xa, lập tức buồn bực kêu lên. Đúng vậy, thừa tướng, không bằng người trực tiếp tuyên đọc đệ nhất đề. Một vị lão bình chính thần điện, hưng phấn hết lên. Thừa tướng, nếu áng văn chương này của Vương cả không là đệ nhất, vậy cái khoa khảo này của các ngươi khẳng định có tấm màn đen đấy. Đúng. Nhiều người thì sức mạnh nhiều. Quả nhiên mộ dung lão cầu vừa mới mở mồm. Một đám lão binh chiến thần điện đã lập tức hưng phấn, mờ mồm theo. Làm can, văn miếu khoa khảo, chính là đại điền truyền tài quốc quốc gia. Há đã chỗ các người có thể huyên náo. Nguyễn huyên náo thì ra ngoài mà huyên náo, đứng có ảnh hưởng đến các thí sinh khác. thừa tướng trận mắt. Đột nhiên sắc mặt đám lão binh chiến thần điện trở nên cứng đờ Đúng vậy, mặc dù thừa tướng không nói nhiều. Nhưng mà mỗi lần đều đánh trúng chỗ yếu hại. Hù cho đám lão du côn không dám phản bác. Huyên náo ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Nếu làm lớn lên, mọi người đều phải xui xẻo rồi. Tây môn thuận thủy thấy một câu chấn trụ cả đám lão du côn. Thì cũng quay đầu nhìn thí sinh bốn phía. khảo hạch vẫn chưa kết thúc. Văn chương cầm tú cũng chưa chắc có thể trở thành đệ nhất. Một đáng văn chương tốt hay là xấu còn phải xem, phải, còn phải xem, phải chăng làm đúng tiêu đề hay không? các người không cần quan tâm người nộp bài trước tiền, cần thận làm bài của các người đi. tây môn thuận thủy trầm giọng nói. vâng tất cả các thí sinh ứng tiếng nói. tây môn thuận thủy làm như vậy là muốn an tâm cho các thí sinh. đúng vậy. văn trường viết tốt thì có tác dụng gì chứ? nếu như ngươi lạc đề. Vậy điểm số cũng không cao Đại khảo Không phải để ngươi tùy tâm sở dụng Nếu như chỉ so văn khí Vậy thì còn kiểm tra cái gì Trực tiếp ở nhà mà chuẩn bị kỹ càng văn chương của văn khí Đến lúc đó chép lại được Lạc đề cũng được sao Tự nhiên rất nhiều thí sinh chậm rãi thả rộng lòng Để ta tới nhìn xem án văn chương này của tiên vương khả có lạc đề hay không Các vị đồng liêu Giúp ta cùng nhau xem bài văn này có lạc đề hay không Tào Hùng là người đầu tiên nhảy ra muốn nhìn. Tụng Thiện Hoàng này ngày đó của vương cả đưa đến trước mặt tất cả giám khảo. Tất cả giám khảo đều muốn đọc loại văn chương có văn khí cấp bậc loại cẩm tú sơn hà đồ này trước tiên. Đồng thời vì không cho chiến thần điện có thể cưỡi lên đầu quan văn, nhất định phải trêu chọc hắn, cho nên ở trong trứng gà có xương cốt cũng phải tìm đi ra. Tất cả mọi người nhìn về bài văn vừa nhìn bỗng nhìn các quan viên trợn mắt ở trong mắt đều là việc không thể tưởng tượng nổi cái này cái này còn mẹ nó viết cái gì vậy mắt chó của ta mù sao ta nhìn thấy cái gì vậy tào hùng run rẩy tây môn thuận thủy nhìn xong vẻ mặt cũng cò cõp lại trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả giám khảo Đều dương mắt nhìn tụng hoàng Tụng thiện hoàng hey, Các người có hiểu bát cổ văn không đây Vương khả biết cái gì Vì sao những quan văn kia giống như là Ăn phải chuột chết vậy Bộ dung lão cầu hiếu kỳ hỏi Chúng ta không hiểu Bát cổ văn của quan văn Chua muốn chết Ai biết Đúng vậy Không phải bọn họ Muốn bới móc sao Tìm đi Đúng vậy Không có đạo lý Đến cùng bài văn này của Vương Khả, có lạc đề hay không vậy? Một đám chiến tướng chiến thần điện trợn mắt, không hiểu cái gì, nhìn các quan chấm thi. Giờ phút này về mặt các quan chấm thi đều co rúm lại. Trong lúc rất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Hôm nay đề khảo là Đại Thiện Hoàng Triều, Ân Uy Thiên Hạ. Mặc dù tiêu đề bài văn này của Vương Khả gọi là Tụng Thiện Hoàng, đề mục không đúng. Nhưng mà có ai dám nói là không đối. Thiện Hoàng lợi hại. Không phải là Đại Thiện Hoàng Triều lợi hại sao? Quan trọng hơn chính là từ đầu tới cuối bài văn này đều đang khen Đại Thiện Hoàng nhân hoàng. Phía trên dùng từ ngữ trầu chuốt hoa lệ. Xếp tỉ mỉ tinh diệu đã đến cấp độ làm cho người ta giận sôi. quả thực là cải biến một chữ cũng không làm được. Quan trọng nhất là áng văn chương này hoàn toàn là nịnh bợ Lời lẽ nịnh bợ này khiến chúng quan văn Trong lòng đều tê hết cả Nịnh bợ có thể nịnh bợ như này sao Một điểm che giấu cũng không cần sao Tại sao có tên vương khả này Lại không biết xấu hổ như vậy chứ Bới móc ơi. Bới thế nào được Mỗi một chữ trong án văn chương này Đều đang khen ngợi đại thiện hoàng triều Khen ngợn nhất thiện hoàng Người dám nói câu nào Là nói không đúng Người có mấy cái đầu để dám định công đức của thiện hoàng Người còn cần mũ ô sai không đó Không thể bới móc từ phương hướng phủ định. Vậy thì bới móc từ phương hướng khẳng định vậy. Nói khen thượng hoàng chưa đủ. Nhưng mà đến lúc đó, ngươi phải đưa ra bài văn vượt qua cái án văn chương này. Công phu nịnh bợ trong bài văn này đã leo đến đến đỉnh rồi, căn bản là nịnh hót 360 độ, không hề có góc chết. Làm sao bây giờ? Bới móc thế nào? Lạc đề sao? Vân Khả dùng sự vĩ đại của Thiện Hoàng đến độ tô đậm sự vĩ đại của Đại Thiện Hoàng Triều. Làm rõ Đại Thiện Hoàng Triều ân uy thế nào. Cái này gọi là miêu tả khía cạnh. Biết hay không đây? Nếu như Vân Khả dùng những khía cạnh cùng người khác đến miêu tả, vậy thì lạc đề. Nhưng mà dùng khía cạnh Thiện Hoàng để tô đậm, người có thể nói áng văn chương này lạc đề sao? Nếu người ghét bỏ mình quá nhiều đâu, thì có thể thử đi. Một áng văn nịnh bỡ Khiến cho cả đám quan văn Không có chỗ xuống tay Còn mẹ nó Tại sao Vương Khả lại Kê tặc như vậy Vương Khả Hắn có biết xấu hổ ba Tào Hùng càng giận xấu hổ Không thôi Vì muốn bới móc áng văn chương này Tào Hùng đều muốn nghẹn ra nội thương Lấy tài văn chương của Tào Hùng Thật sự không tìm thấy phương hứng vù khống Vương Khả Mẹ nó chứ Ngươi dùng việc định thiện hoàng Đến chấn miệng của chúng ta người viết bài không theo lẽ thường Tướng ngữ A-dua nịnh -ng hót Buồn nôn như vậy Mà ngươi cũng có thể viết được sao Đồ không biết xấu hổ Không biết bộ dung lão cầu chen vào trong đám người từ khi nào Thưa tướng Áng văn chương này của Vương Khả thế nào Có phải là đệ nhất hay không Đệ nhất chứ còn gì nữa Mộ dung lão cầu mong đợi nói Chúng quản viên nhìn về mặt muốn ăn đòn Của mộ dung lão cầu Lập tức như là mướt vào một con chuột chết vậy. Lần này chẳng những không thể khiến cho chiến thần điện ăn quả đắng, mà đã còn bị chiến thần điện đánh mặt. Nghỉ đây nhá mọi người. Bài này, đọc cái này nhịn cười khổ. Anh em bảo là nghe chuyện mà, mà ngủ được thì đúng là chịu anh em. Bây giờ hết chuyện rồi, anh em có thể nghe để ngủ. À, anh em có thể ngủ chứ còn nghe cái chuyện này thì không ngủ được đâu <cười> Xin chào mọi người nhé và mời các bạn đến với tập tiếp theo vào ngày mai để xem cố gắng ngày mai sẽ đọc để xem anh Vương Khả này nghe <cười> buồn cười quá đang đọc nhưng mà cười nhiều để làm làm phiền anh em mất mặt anh em anh em thông cảm nhưng thực sự đọc like cái này nó khá là mạo hiểm Lần sau có thể mình phải check trước để mình đọc ọp để Mình up cho mọi người thôi chứ còn đọc like là Nhiều khi cười phụt nước bắt nước mũi ra đấy Xin chào, chúc mọi người ngon